Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nghe tiếng ngựa từ xa, doanh doanh vội sốc lệnh hồ sung lên ngựa, khai triển khinh công chạy nhanh đến gần cổ xe ngựa, giấu chàng vào ruộng lúa. Nhạc linh sang bị thương, Lâm Bình Chi vừa bị mù mắt, Nghe tiếng ngựa từ xa, thấy đoàn người cầm đuốc sáng rực phi tới, hồng đốt cổ xe ngựa, nàng vội đưa Bình Chi ra trốn bên ruộng lúa gần đó. Chẳng bao lâu sau, bọn đệ tử thanh thành ào đến vây quanh cổ xe ngựa tìm Lâm Bình Chi, gọi không nghe trả lời, chúng ném đuốc vào đốt xe. Bỗng có cánh tay của ai từ trong xe chụp đuốc ném trở lại, một bóng áo vàng trong xe phóng ra, dùng kiếm pháp Tịch Tà, nhanh như chớp, giết hết mấy tên Bọn còn lại bỏ chạy tán loạn Người đó nhận lệnh của tả lãnh thiền Đến để bảo vệ và kính đáo hộ tống Lâm Bình Chi Đến nơi an toàn Để nhạc bất quần không thể gia hại Bỗng nhạc linh sang nhận ra Giọng nói của người áo vàng Y chính là lao đức nặng Nàng kể tội lỗi giết lục đại hữu của Y Lão ta lại xác định Nhắc kiếm trên lưng Lâm Bình Chi Dạo trước không phải do lão ta ra tay Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn Đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé Nhạc Linh Sang nói Không phải người chém Chẳng lẽ là người khác à Lau Đức Nặc lạnh lùng nói Cũng không phải là người khác Mà là lệnh tôn đại nhân của người Nhạc Linh Sang quát Người nói bậy Người làm chuyện xấu rồi lại ngậm máu phun người à Tại sao Gia Gia ta lại chém bình đệ chứ Lâu Đức Nạp nói Vì lúc đó Gia Gia của người đã lấy được tịch tà kiếm phổ Trên người lên Hồi sung Kiếm phổ này là vật của nhà họ Lâm Nên người đầu tiên nhạc bất quần muốn giết Là bình đệ của người Nếu Lâm Bình Chi sống trên đời Thì Gia Gia người làm sao có thể yên tâm Luyện tịch tà kiếm pháp Nhạc Ninh sang cứng họng. Lòng cô biết mấy lời này Nói rất có lý Nhưng nghĩ đến chuyện phụ thân đột nhiên đánh lén Lâm Bình Chi Thì cô không tin Cô nghĩ ngợi rồi tiếp Dù Gia Gia ta muốn hại Bình Đệ Chẳng lẽ một kiếm mà chém không chết Bình Đệ sao Lâm Bình Chi bỗng nói Nhát kiếm này quả đúng là nhạc bất quần chém Nhị sư ca nói không sai Nhạc Linh Sang nói Ngươi, ngươi cũng nói như vậy nữa sao Lâm Bình Chi nói Nhạc bất quần chém một kiếm vào lưng ta. Ta bị thương rất nặng, không cách nào trở tay kịp. Sau khi ngã xuống đất, ta liền giả vờ chết. Lúc đó, ta cũng không biết người đánh lén ta lại là nhạc bất quần. Nhưng trong lúc hôn mê, nghe thành âm của bác sư ca. Sư ca gọi sư phụ. Bác sư ca gọi tiếng sư phụ đã cứu được tính mạng của ta. Nhưng sư ca lại bị chết quang. Nhạc Linh Sang Kinh Hải nói Người nói Bác sư ca cũng Cũng do gia gia ta giết à Lâm Bình Chi nói Đương nhiên rồi Sau khi ta nghe bác sư ca gọi tiếng sư phụ Thì liền nghe tiếng la thảm thiết Ta ngất đi Không biết gì nữa Lâu Đức Nặc nói Nhập bất quận Dùng muốn chép thêm một kiếm linh người thiếu hiệp Nhưng lúc đó Tại họ ở trùng bóng tối liền Hò lên một tiếng nhỏ Nhạc bất quần Không dám đứng lại lâu Liền quay về phòng Lâm Quỳnh Đệ Tiếng học của ta có thể nói là Đã cứu được tính mạng của Quỳnh Đệ đó Nhạc Linh Sang nói Nếu như Nếu như Gia Gia ta muốn hại ngươi Thì sau này Có rất nhiều cơ hội mà Tại sao Gia Gia không động thủ Lâm Bình Chi lạnh lùng nói <cười> Từ đó về sau Ta đề phòng từng chút một Khiến cho lão không còn cơ hội để hạ thủ nữa may mà có ngươi ta sớm hôm kề cận ngươi lão muốn giết ta cũng không tiện nhạc linh sang khóc nói thì ra thì ra sở dĩ người lấy ta làm gì để che tay mắt người còn còn đem ta ra làm tấm lá chắn cho ngươi nữa lâm bình chi bỏ mặt cô ta nói với lao đức nặc Lào quỳnh Lao huynh và tả trưởng môn kết giao từ bao giờ Lao Đức Nặc nói Tả trưởng môn là ân sư của tại Hạ tại Hạ là đệ tử thứ ba của ân sư lão nhân gia Lâm Bình Chi nói Thì ra Lao huynh cái đầu là môn hạ tung sơn Lao Đức Nặc nói Không phải Tài Hạ cái đầu là môn hạ phái tung sơn Xưa này Tài Hạ vốn là môn hạ của phái tung sơn chẳng qua phụng mệnh ân sư đầu nhập vào phái hoa sơn để dụng ý là theo dõi võ công nhạc bất quần và những động tĩnh của phái hoa sơn lên hồ xuân mới dở lẽ ra long đức nặc có võ nghệ mới đầu sư người trong bổng môn đều biết nhưng lúc đó lão biểu diễn võ công xem rất tầm thường tạp nhạp giống như người được bàn môn ở dân nam quý châu truyền cho dạng lần không ngờ lão là cao độ phái tung sơn thì ra ý đồ thôn tính bốn phái của tả lãnh thiền đã có từ lâu nên lão sớm đưa vào con cờ này lao đức nạp giết lục đại hữu trộm bí phổ tử hà thần công một cách êm xuôi cũng không có gì kỳ lạ nhưng sư phụ là người rất linh cơ lại cũng bị lão che mắt lâm bình chi trầm tư một lúc nói Ừm, thì ra là vậy Lao Quỳnh lấy tử hạ thần công bí cấp và tệ tà kiếm phổ từ Qua Sơn Đưa về Tôn Sơn để tả trưởng môn luyện được kiếm pháp này Công Lao thật không nhỏ Lệnh Hổ Xuân và Doanh Doanh đều gật đầu thần nghĩ Tả lãnh thiền và Lao Đức Nặc biết sử tệ tạ kiếm pháp thì ra là như vậy Cái đầu của Lâm Bình Chi cũng rất nhạy bén Lao Đức Nặc hầm hực nói <cười> Không giấu gì Lâm Quỳnh Đệ hai người chúng ta và cả ân sư của tại hạ đều bị khốn dưới tay ác tạc nhạc bất quần người này nham hiểm vô cùng chúng ta đều bị trút độc kế của hắn rồi lâm bình chi nói Hừ, tiểu đệ biết rồi lao huynh trộm tịch tài kiếm phổ đã bị nhạc bất quần đưa thứ giỏm cho nên tịch tài kiếm pháp tả chứng môn và lao huynh sử có vài chỗ không đúng lao đức nạt nghiến răng nói năm xưa tại hạ trà trộn vào môn hạ phái qua sư thì ra lúc đầu nhà bất quần đã phát giác ra rồi nhưng không để lộ gì mà ngấm ngầm theo dõi hành động của tại hạ tịch tà kiếm phổ ấy do nhà bất quần chép lại kiếm pháp chép lại tuy tinh diệu nhưng dường như phải mà không phải đã quyết đi pháp môn tu luyện nội công lộc cố ý để kiếm phổ giả cho tại hạ trộm đi khiến cho kiếm pháp ân sư của tại hạ luyện không đủ Định lúc quyết chiến sinh tử Lão dẫn dụ ân sư tài hạ Sử kiếm pháp này Rồi lấy kiếm pháp thần Cho ai với kiếm pháp gia Thì đương nhiên Chiếm được phần thăng Nếu không Thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhà phái Làm sao Có thể rơi vào tay lão được Lâm Bình Chi thở dài nói hmm. Nhạc bất quần gian Trá hung hiểm Hai chúng ta đều rơi vào bẫy của lão Lão Đức nặc lại nói Ân sư của tài hạ rất sáng suốt Thông hiểu lý sự tuy bị tài hạ làm hỏng đại sự nhưng không hề trách tài hạ một tiếng nhưng tài hạ là đệ tử làm sao có thể yên lòng được tại hạ dù có sông dậu nuôi đào bén biến dậu sôi cũng phải giết tên gian tạc nhà bất quần bao thù tuyết hận cho ân sư lão nói mấy câu này với ngữ khí rất căng phẫn hiển nhiên lòng lão oán hận đến tận xương Tủy lâm bình chi ừ một tiếng lão đức Ngạc nói tiếp ân sư tại hạ bị mù mắt bây giờ ẩn cư trên ngọn tây phong núi tung sơn trên tây phong còn có khoảng 10 vị bị mù mắt đều do nhà bất quần và lên hồ xung hại Lâm huynh đệ hãy theo tại hạ đi gặp ân sư của tại hạ huynh đệ là truyền nhân duy nhất của môn tịch tà kiếm pháp của nhà họ lâm phúc Châu tức là trưởng môn của tịch tà kiếm một ân sư của tại hạ đương nhiên sẽ dùng lễ để tiếp đại rất cung kinh Hai mắt của huynh đệ có thể trị khỏi thì hay lắm. nếu không thì cùng với ân sư tại hạ ẩn cư một nơi, cùng mưu đồ bao trả đại thù này, há không tuyệt hay sao? Những lời nói này khiến trái tim lâm bình chi đập thình thịch, lòng nghĩ hai mắt giả chất độc nhiễm vào, tự biết không còn hy vọng sáng mắt trở lại. việc trị khỏi chẳng qua chỉ để an ủi mà thôi. Gã và tả lãnh thiền đều bị mù Đồng bệnh tương lưng Chung một kẻ thù còn gì hay hơn Nhưng gã biết rõ Tả lãnh thiền thủ đoạn lợi hại Đột nhiên lại tốt với gã như vậy Tất nhiên phải có mưu đồ khác Gã bèn hỏi Lòng tốt của tả chiến môn tại hạ không biết lấy gì báo đáp Lao huynh nói rõ ra trước được không Lao đức nạc cười ha hả nói <cười> Lâm huynh đệ là người sáng suốt Mọi người sau này đồng tâm hiệp lực Đương nhiên phải nói thật với nhau rồi Tại hạ lấy kiếm phổ gióm của nhà bất quần, Thành ra sư đồ bị bắt bẫy của lão Lòng tại hạ dĩ nhiên không an Trên đường Tại hạ thấy lâm huỳnh đệ Đại triển thần quay Lấy kiếm pháp tinh chịu vô bì Giết mẫu cao phong dư thương hải Bọn tiểu quỷ phai thanh thành Phải bỏ chạy thật ghia Hiển nhiên là quân đệ Đã được chân truyện tích tạc kiếm pháp ngô huynh rất khâm phục hết sức hâm mộ lâm bình chi đã hiểu rõ ý của lão đang nói ý của lao huynh là muốn tại hạ đem bản tệch tà kiếm phổ thật ra để hiện sư đồ lao huynh cùng tham cứu lão đức nặc nói đây là bí pháp gia truyền của lâm huynh đệ người ngoài vốn không nên nhìn vào nhưng từ nay về sau chúng ta ung mau thể kết mình phải hợp lực giết nhà bất quần nếu lâm huynh đệ lạnh mắt tuổi trẻ lực trang thì dĩ nhiên chẳng sợ gì lão nhưng cục diện hôm nay chỉ có ân sư của ngu huynh và ngu huynh mới học được tên tà kiếm pháp ba người hợp lực thì mới có hy vọng tru diệt được nhạc bất quần xin lâm huynh đệ suy nghĩ kỹ lâm bình chi nghĩ thầm hai mắt ta đã mù thật không biết sống ra sao huống chi nếu ta không đồng ý thì lao đức nạc có thể dùng cường lực giết ta và nhạc linh sang Đề nghị này của Lao Đức Nạc Nếu phát xuất từ tấm lòng thành Thì đối với ta thợ có lợi hơn là có hại Vậy là gã bèn nói Ta chứng môn và Lao huynh Muốn kết mình với Tài Hạ Tài Hạ không dám giới cao Tài Hạ nhà tan cửa nát Đuôi mù tàn phế Tuy là do dư thương hải gây ra Nhưng âm mưu của nhà bất quần Cũng là nguyên nhân chính Muốn tru diệt nhà bất quần của Tài Hạ Cũng không khác gì hiền sư đồ Lao huynh và Tại hạ đã kết minh, Tới Tà kiếm phổ này, Tại hạ đâu dám cất làm của riêng. Đương nhiên, lấy ra cùng với hiền sư đồ tham duyệt." Lao đức nạc vui mừng nói. <cười> "Lâm huynh đệ khẳng khái đại lượng, sư đồ ngu huynh được xem chân quyết Tế Tà kiếm phổ thì cảm kích vô cùng. Từ nay về sau, Lâm huynh đệ mãi mãi là thương khách của phái Tung Sơn Tại hạ." Quỳnh đệ và Tại hạ như tay với chân. không còn phân biệt này nọ nữa lâm bình chi nói xin đa tạ lao huynh sau khi tại hạ theo lao huynh đến tung sơn liền đem chân quyết kiếm phổ này ra để đọc hết lao đức nạt hỏi đọc thuộc hết hay sao lâm bình chi đáp đúng vậy có điều lao huynh không biết chân quyết kiếm phổ này vốn là do tằng tổ diễn đồ công của tại hạ viết lên trên áo cà sa áo cà sa này bị nhà bức quần trộm đi nên lão mới học được kiếm pháp của nhà tại hạ sau đó quỷ thần xuôi khiến áo cà sa này lại lọt vào tay tại hạ tại hạ sợ nhà bức quần phát hiện nên sau khi học thuộc kiếm phổ liền quỷ áo cà sa đi nếu để áo cà sa trong người mà tại hạ có một vị hiền thê luôn ở bên cạnh như vậy thì lâm mổ sao có thể sống đến ngày nay Nhạc Linh Sang đứng ở bên vẫn không nói gì Nghe gã châm biếm như vậy Cô lại khóc nói Ngươi Lão Đức nặc ở trong xe Đã nghe hai vợ chồng nói chuyện Biết Lâm Bình Chi nói đúng Lão nói Như vậy rất tốt Chúng ta cùng về tung Sơn Lâm Bình Chi nói Hay lắm Lão Đức nặc nói Phải bỏ xe yên ngựa Lén vào đường nhỏ Nếu không thì Trên đường gặp phải nhà bất quân Chúng ta không phải là đối thủ của Lão Lão nghiêng đầu hỏi nhạc Linh Sang Tiểu sư muội Tiểu sư muội giúp phụ thân hay giúp trưởng phu Nhạc Linh Sang nín khóc Nói Ta không giúp bên nào hết Ta Ta là người gặp số đau khổ Ngày mai ta xuống tóc xuất gia Gia gia cũng vậy Trưởng phu cũng vậy Từ nay ta không muốn gặp ai hết Lâm Bình Chi lạnh lùng nói ừ, Người đến hàng sơn xuất gia Làm ni cô là hợp nhất Nhạc Linh Sang tức giận nói Lâm Bình Chi Hôm đó lúc ngươi gặp bước đường cùng Nếu không được Gia Gia ta cứu ngươi Thì ngươi đã sớm chết dưới tay một Cao Phong rồi Làm sao có thể sống đến ngày hôm nay chứ Dù Gia Gia ta có lỗi với ngươi Thì Nhạc Linh Sang ta vẫn không có lỗi gì Ngươi nói như vậy là có ý gì Lâm Bình Chi nói Ý gì ư Ta muốn tỏ rõ lòng trung thành Với tả trưởng môn Thanh âm của gã rất hung tận Đột nhiên nhạc linh sang a lên một tiếng thê thẳm Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh la lên Không xong rồi Cả hai nhảy ra khỏi đám lúa Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng nói Lâm Bình Chi, đừng hại tiểu sư muội Người mà lao đức Nặc sợ nhất bây giờ là nhạc bất quần và Lệnh Hồ Xuân Lão vừa nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xuân Bất giác buồn vía lên mây Lão liền nắm cánh tay trái Lâm Bình Chi Nhảy lên ngựa của đệ tử Phái Thanh Thành Hai chân tút ngựa chạy cuồng đi Lệnh hồ sung lo cho sự an nguy của nhạc Linh Sang Không truy đuổi theo hai người Chẳng thấy nhạc Linh Sang ngã trên chỗ ngồi của phu xe Ngực cắm một thanh thủy thủ Lệnh hồ sung sợ lên mũi cô thấy cô vẫn còn thở thoi thóp Lệnh hồ sung gào lên Tiểu sư mũi Tiểu sư mũi Nhạc Linh Sang nói Là... Là đại sư ca đó ạ Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói Ta, ta đây Chàng đưa tay muốn rút mũi trủy thủ ra Doanh doanh vội đưa tay cản nói Đơn rút Lệnh Hồ Xuân thấy trủy thủ cắm sâu vào người nhạc Linh Sang Đã thành vết thương chí mạng Nếu rút ra thì lập tức cô tắt thở chết ngay Không cứu được lòng chàng đau đớn Khóc hòa lên gọi Tiểu, Tiểu Xuân muội Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca Đại sư ca ở bên tiểu mũi thì hay lắm Bình đệ Bình đệ đi rồi à Lệnh hồ sư nghiến răng khóc nói Sư mũi Sư mũi yên tâm Ta nhất định giết hắn để trả thù cho sư mũi Nhạc Linh Sang nói Không Mắt của bình đệ đã ngủ rồi Đại sư ca muốn giết bình đệ Bình đệ không thể chống đỡ nổi Tiểu mũi Tiểu mùi muốn về với má má Lệnh hồ sung nói Được ta đưa sư mùi đi gặp sư nương Doanh doanh nghe tiếng nói của nhạc linh sang Càng lúc càng yếu dần Sẽ chết trong khoảnh khắc Bất giác cô cũng rơi lệ Nhạc linh sang nói Đại sư ca Đại sư ca luôn đối xử với tiểu mùi Rất tốt Tiểu mùi có lỗi với đại sư ca Tiểu mùi Sắp chết rồi Lệnh Hồ Xung khóc ròng nói: Sư Muội không chết đâu, chúng ta có thể tìm cách truyền khỏi cho Sư Muội. Nhạc Linh Sang nói: Tiểu Muội, Tiểu Muội đau ở chỗ này, đau lắm. Đại sư ca, Tiểu Muội cầu xin Đại sư ca một chuyện. Đại sư ca phải hứa với Tiểu Muội. Lệnh Hồ Xung nắm chặt tay cô nói: Sư Muội nói đi, Sư Muội nói đi, ta nhất định hứa. Nhạc Linh Sang thở dài nói Đại sư ca Chắc là không chịu hứa Mà là Cũng quá khuất tức cho đại sư ca Giọng cô càng nhỏ dần Hơi thở càng lúc càng yếu Lệnh hồ sung nói Ta nhất định hứa Tiếng mùa nói đi Nhạc Linh Sang hỏi Đại sư ca nói sao Lệnh hồ sung nói Ta nhất định hứa Tiểu Muội muốn ta làm chuyện gì Ta nhất định làm cho Tiểu Mụi Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca Trưởng phu của Tiểu Muội Bình đệ Bị mù rồi Rất đáng thương Đại sư ca có biết không Lệnh hồ Xuân nói Biết Ta biết Nhạc Linh Sang nói Ở trên đời này Bình đệ côi cúc Mọi người đều khinh khi Bình Đệ Đại sư ca Sau khi tiểu mùi chết Xin đại sư ca tận lực chăm sóc Bình Đệ Đừng Đừng để người kinh khi Bình Đệ Lệnh Hồ Xuân sửng sốt Dạng lần chẳng không ngờ Lâm Bình Chi hạ độc thủ Giết vợ Nhạc Linh Sang đến lúc sắp chết Mà vẫn không quên tình nghĩa đối với gã Bây giờ lệnh Hồ Xuân hận Không tóm được Lâm Bình Chi Để phanh thay gã ra làm muôn mảnh sau này muốn tha tính mạng cho gã cũng khó vô cùng làm sao có thể chăm sóc tên ác tặc phụ bạc này nhạc đinh sang từ từ nói đại sư ca bình đệ không phải là muốn giết tiểu muội bình đệ sợ da da của tiểu muội bình đệ muốn dựa dẫm vào tái lãnh tiền đành phải giết tiểu muội lệnh hồ xuân tức giận nói ác tặc tự tư tự lợi dòng ưng phụ nghĩa như vậy Sư mụi, sư mụi còn niềm tình ta thứ cho hắn hay sao Nhạc Linh Sang nói Bình đệ Không cố tâm với tiểu muội đâu Chẳng qua Chẳng qua nhất thời lỡ tay Đại sư ca Tiểu muội gian sinh đại sư ca Mong đại sư ca Chăm sóc bình đệ Ánh trăng phản chiếu lên mặt cô Ánh mắt của cô Đã tán loạn vô thần Không còn tin anh trong suốt như mọi khi nữa Trên má trắng như tuyết của cô dính mấy giọt máu mặt cô lộ vẻ khẩn cầu Lệnh hồ sung nhớ lại khoảng thời gian mười mấy năm cùng với tiểu sư muội nắm tay vui chơi khắp hoa sơn Lúc cô muốn hắn làm chuyện gì trên mặt cũng từng lộ ra thần sắc thành khẩn như vậy Bất luận những chuyện đó khó khăn đến đâu trái với tâm nguyện hắn cỡ nào hắn cũng chưa bao giờ từ chối cô một lần Bây giờ cô cầu khẩn đầy vẻ bi thương vì biết mình chết trong khoảnh khắc không còn cơ hội để cầu xin lệnh hồ xung điều gì nữa đây là lần cầu xin sau cùng cũng là lần cầu xin khiến hắn khó thực hiện nhất trong thoáng chớp máu nóng trong ngực lệnh hồ xung dâng lên chẳng biết chỉ cần hứa thì từ nay về sau không những bị phiền lụy vô cùng lại còn phải làm nhiều chuyện mà trong thâm tâm chàng không muốn làm nhưng trước mắt thấy nhạc đinh san thần sắc những ngữ khí cậu khẩn bi ai như vậy Lệnh hồ Xuân liền gật đầu nói Ta hứa Ta hứa Tiểu mùi yên tâm đi Doanh doanh đứng bên nghe vậy Không nhịn được nói xen vào sung ca Tại sao sung ca lại hứa Nhạc đinh sang nắm chặt tay lệnh hồ sung nói Đại sư ca Đa Đa đà tạ đại sư ca Tiểu muội Yên tâm rồi Mắt cô đột nhiên sáng lên, trên môi hé nở nụ cười ra chiều mãn nguyện. Lệnh Hồ Xuân thấy cô vui như vậy, thầm nghĩ, có thể, thấy sương muội vui như vậy, bất luận gian nan cũng có đến đâu, ta cũng vì sư muội mà gánh chịu. Bỗng nhiên, lúc đó, nhạc lên san khẽ cất tiếng hát. Ngực Lệnh Hồ Xuân như bị ai đánh mạnh. Miệng cô phát ra điệu thức "Chị em lên núi hái trà." Chính là sương ca Phúc Kiến. Mà Lâm Bình Chi đã dạy cho cô Ngày hôm đó Ở trên ngọn xóm hối Lòng chàng đau như cắt Cũng vì nghe cô ta hát khúc sơn ca này Bây giờ cô lại hát lên Dĩ nhiên là cô nhớ đến ngày Cùng với Lâm Bình Chi Ở trên hoa sơn Hưởng mối tình mật ngọt trong sáng Tiếng hát của cô càng lúc càng nhỏ đi Cô từ từ buông tay lệnh hồ xuân. Rồi tay cô xòe ra Nhắm mắt lại Tiếng hát cũng dừng lại cô đã ngừng thở Lòng lệnh hồ xung trầm xuống dường như cả thế giới này đột nhiên chết hết chàng muốn khóc to lên nhưng khóc không được chỉ đưa hai tay ra ôm nhạc linh san nói khẽ tiểu sư muội tiểu sư muội tiểu sư muội đừng sợ ta ẵm tiểu sư muội đến chỗ má má không có ai ăn hiếp sư muội nữa đâu doanh doanh thấy lưng lệnh hồ xung đỏ lên hiển nhiên là miệng vết thương bị rách máu chảy ra vết máu trên áo càng lúc càng to nhưng trước tình cảnh như vậy cô không biết phải khuyên như thế nào lệnh hồ xuân ôm thi thể nhạt lên sang như người mất hồn đi hơn 10 bước miệng nói tiểu sư muội tiểu sư muội đừng sợ đừng sợ ta ẩm sư muội đi gặp sư nương đột nhiên hai gối chàng quỳ xuống rồi ngã lăn ra không biết gì nữa trong lúc mơ màng bên tai nghe mấy tiếng đàn tình tang tình thân uyển chuyển nhiều dạt khúc điệu này rất quen càng nghe càng dễ chịu lệnh hồ xuân cảm thấy toàn thân không có chút khí lực ngay cả mi mắt cũng không muốn mở ra chỉ mong vĩnh viễn được nghe tiếng đàn này tiếng đàn vẫn vang lên không ngớt nghe một lúc lệnh hồ xuân mơ mơ màng màng lại tiếp đi lần thứ hai tỉnh dậy ta chẳng vẫn nghe tiếng đàn thánh thoát u nhã Mũi ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng Lệnh hồ sung từ từ mở mắt ra Chỉ thấy toàn là hoa Hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng, hoa tím Chất đầy trước mặt Chàng thơm nghĩ Đây là đâu? Lệnh hồ xuân nghe tiếng đàn lặp đi lặp lại Chính là khúc thanh tâm phổ thiện chú Mà doanh doanh thường tứ Chàng nghiêng đầu qua Thế lưng của doanh doanh Cô ngồi dưới đất đang gãy đàn Lệnh hồ sung từ từ nhìn xung quanh, dường như đây là một sơn động. Ánh mặt trời từ ngoài cửa động chiếu vào, chàng đang nằm trên đống cỏ mềm mại. Lệnh hồ sung muốn ngồi dậy, đám cỏ xanh dưới người phát ra tiếng sột soạt, tiếng đàn bỗng dừng. Doanh doanh quay đầu lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Cô từ từ đến ngồi bên lệnh hồ sung, chăm chú nhìn chàng, ánh mắt trang chứa thương yêu. Trong khoảnh khắc, lòng lệnh hồ sung tràn đầy hạnh phúc Biết mình vì cái chết thảm của nhạc linh sang mà ngất đi Doanh doanh cứu mình, rồi đem vào sân động này Lòng ấy nấy vô cùng Từ trong ánh mắt của doanh doanh Chẳng cảm nhận được sự triều mến vô bờ bến Hai người nhìn nhau rất lâu, không nói gì Lệnh hồ sung đưa tay ra, nhẹ nhẹ vuốt bàn tay doanh doanh Bỗng nhiên, trong mùi hương hoa, nghe thoang thoảng mùi ếch nướng Doanh Doanh cầm một sâu đầy ớt, mỉm cười nói: <cười> Lại cháy nữa rồi. Lệnh Hồ sung cười ha hả. Hai người nhớ đến tình cảnh ngày cả hai ở bên bờ suối nước ớt cháy khát lạc. Giữa hai lần ăn ớt xảy ra vô số biến cố, nhưng cuối cùng hai người vẫn trùng phùng. Lệnh Hồ xung cười mấy tiếng, lòng lại chua xót, rơi lệ. Doanh Doanh đỡ chàng ngồi dậy, chỉ ra phần mổ mới ở ngoài động. nói khẽ nhà cô nương chưa mới ngoài đó lệnh hồ xuân ngạn ngào nói ừ, đa đa tạ doanh muội doanh doanh từ từ lắc đầu nói không cần đa tạ mỗi người có một duyên phận có một nghiệp báo riêng lòng lệnh hồ xuân cảm thấy áy nấy Chàng nói doanh muội ta đối với tiểu sư muội vẫn không sao quên được mong doanh muội đừng trách Tranh doanh nói Tiểu Muội không trách sung ca Nếu sung ca thật đúng là gã lãng tử Phụ tình bạc hạnh Tiểu Muội sẽ không coi trọng sung ca như vậy Cô khẽ nói tiếp Lúc đầu Tiểu Muội đã thầm mến sung ca Ở trong ngõ lục trước Thanh Lạc Dương Cách một bức rèm trước Sung ca đã nói với tiểu Muội rằng Sung ca yêu thương tiểu sư mũi của sung ca như thế nào Nhà cô nương Giống là một cô nương tốt cô ta cô ta không có duyên với xuân ca nếu xuân ca không phải cùng cô ta lớn lên từ nhỏ thì chắc sau khi cô ta gặp xuân ca sẽ yêu xuân ca lệnh hồ xuân trầm đi một lúc rồi lắc đầu nói không đâu tiểu sư muội kính ngưỡng sư phụ của ta nên người nam tử mà cô ta yêu phải giống như gia gia cô luôn đoan trang nghiêm túc trầm mặc ít nói ta chỉ là bạn của cô ta Cô ta chưa bao giờ Chưa bao giờ tôn trọng ta Doanh Doanh nói Có lẽ Xuân Ca nói đúng Lâm Bình Chi giống y sư phụ của Xuân Ca Ra vẻ chính khí Nhưng mà trong bụng đầy tâm kế Lệnh Hồ Xuân thở dài nói <cười> Lúc tiểu sư muội sắp chết Vẫn không tin Lâm Bình Chi giết cô ta thật Còn đối với hắn đầy lòng thương yêu Vậy Vậy cũng rất hay Cô ta chết không đau lòng. Ta muốn đi thăm mộ của cô. Doanh doanh dìu chàng đi ra ngoài sơn động Lệnh hồ xuân thấy ngôi mộ tuy dùng đá chất thành đống, nhưng rất tề chỉnh, tuyệt không cẩu thả. Chung quanh mộ có hoa tươi, đủ thế doanh doanh tốn rất nhiều công sức. Lòng chàng thầm cảm kích. Trước mộ có cắm một cái cây, trên cây dùng kiếm khắc mấy chữ. Hoa sơn, nữ hiệp, nhạc linh sang chi mộ. lệnh hồ xuân lại ngẩng người ra rồi xa lệ nói có lẽ tiểu sư muội thích người ta gọi sư muội là lâm phu nhân doanh doanh nói lâm bình chi vô tình vô nghĩa như vậy nhà cô nương ở dưới xu vàng có linh thiên thì biết ra tâm địa độc ác của hắn sẽ không muốn làm lâm phu nhân đâu cô thầm nghĩ xuân lan đâu có biết cô ta và lâm bình chi là vợ chồng hữu danh vô thực lệnh hồ xuân nói vậy cũng phải bốn bề núi non dây quanh chỗ lệnh hồ xuân đứng là một sơn cốc rừng cây tươi tốt qua nở khắp nơi trên cây tiếng chim hót liếu lo là một nơi vô cùng thanh u doanh doanh nói chúng ta ở lại đây một thời gian vừa dưỡng thương vừa ở bên mộ lệnh hồ xuân nói tuyệt lắm tiểu sư muội một mình ở nơi quan giả này dù của ta là quỷ cũng rất nhát gan Doanh Doanh lại nghe lệnh Hồ Xuân nói, bất giác cô ngấm ngầm thở dài. Hai người ở lại trong hang núi, nướng ếch, hái trái, cũng rất thanh tịnh, tự tại. Lệnh Hồ Xuân chỉ bị ngoại thương, đã có linh dược trị thương của phái hằng sơn, thêm nội công thâm hậu. Dưỡng thương hai mươi mấy ngày nữa, thì thương thế đã khỏi được tám chín phần. Doanh Doanh hàng ngày dạy chàng tấu đàn. lệnh hồ xuân vốn rất thông minh lại chuyên tâm luyện tập nên tiến bộ rất nhanh sáng sớm hôm nay thức dậy thấy trên mộ nhạc linh sang cỏ non mọc xanh ưng lệnh hồ xuân nhìn ngẩn ngơ đám cỏ xanh thầm nghĩ mộ của tiểu sư muội cũng mọc đầy cỏ xanh rồi tiểu sư muội ở trong mộ không biết ra sao bỗng nghe ở sau lưng truyền lại tiếng sáo thanh ưu chàng quay đầu lại Thầy doanh doanh ngồi trên một tảng đá to tay cầm ống trúc thổi Cô tấu hút thanh tâm phổ thiện chú Chàng đi đến cái ống tiêu làm từ cái trúc mới Chắc là doanh doanh dùng kiếm chặt cây Rồi khoét lỗ Chế thành một ống tiêu Lệnh hồ sung đem đàn đến Ngồi xếp bằng cùng tấu với cô Chung một điệu hút. Chàng dần dần để lòng vào trong điệu khúc Không còn tạp niệm vừa tấu hút điệu xong cảm thấy tinh thần sảng khoái hai người nhìn nhau cười doanh doanh nói khúc thanh tâm phổ thiện chú này Sung ca đã luyện thuộc rồi từ nay trở đi luyện khúc tiếu ngạo giang hồ được không lệnh hồ sung nói khúc nhạc đó có tấu như vậy không biết đến bao giờ ta mới tấu bằng doanh muội doanh doanh mỉm cười nói <cười> khúc nhạc đó rất thâm ảo tiểu muội cũng có nhiều chỗ không hiểu Nhưng khúc đó có một chỗ đặc biệt Vì sao như vậy thì khó mà lý giải được Dường như nếu hai người đồng tấu cùng gợi ý cho nhau So với một người tự may mò Thì nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh Lệnh Hồ Xuân vỗ tay nói Đúng rồi Hôm đó ta nghe lưu sự thuốc phái hành sơn Và khúc dương trưởng lão của Nhật Nguyên Thần Giáo Hợp tấu khúc này Tiếng cầm tiêu cùng gian lên Đúng là nghe rất thanh thoát Khúc nhạc này theo lưu sư thúc cho biết Nguyên là do cầm tiêu hợp tấu mà sáng tác ra Doanh Doanh nói Sung ca gãy đàn, tiểu mũi thổi tiêu Hai chúng ta cùng luyện từ từ từng nhịp một Lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> đáng tiếc, doanh mũi thổi tiêu chứ không gãy đàn Cầm sắt hòa quyện thì hay biết mấy Mặt Doanh Doanh ẩn hồng nói Mấy ngày này không nghe Sung ca nói bóng nói gió Nên tiểu muội cho rằng xung ca đã đổi tính rồi Ai dè là chứng nào thật nấy à Lệnh hồ xuân sụ mặt Biết tính doanh doanh rất e thẹm Tuy ở nơi quang sơn thâm cốt Cô nam quả nữ bên nhau Nhưng trước nay cô vẫn không cho chàng ăn nói hành động quá trớn Nếu nói dẫn thêm một câu nữa Thì e rằng cả nửa ngày cô ta cũng không thèm ngó ngàng đến Lệnh hồ xuân liền ngồi gần lại Để xem doanh doanh mở gút phổ cầm tiêu ra lặng yên nghe cô giải thích học được liền tốt lên học gãy đàn vốn rất khó mà khúc tiếng ngạo giang hồ thâm ảo biến quá phức tạp nên học càng khó nhưng lệnh hồ xung vốn rất thông minh lại được minh sư chỉ điểm ngày hôm đó ở trong ngõ lục trúc thành lạc dương chàng đã học qua rồi từ đó về sau mỗi lúc rảnh rỗi hắn liền luyện tập thời gian đã lâu lẽ dĩ nhiên có tiến bộ nhiều Bây giờ hợp tấu, tuy lúc đầu khó hợp nhịp, nhưng cuối cùng từ từ cũng tấu với cô được. Tuy không thể bằng khúc tận kỳ diệu của hai lão lưu khúc, nhưng cũng lãnh được ý cảnh hoàn chỉnh của khúc phổ. Mười mấy ngày sau đó, hai người kề cận nhau hợp tấu cầm tiêu, nơi thâm cốc tùng xanh bao quanh là chốn thần tiên giữa trần gian của hai người. Những hình ảnh chán giết trên giang hồ dần dần nhạt khoai đi Hai người đều cảm thấy nếu có thể được ở trong thân cốc này đến lúc đầu bạc răng long không còn bị cuốn vào những cuộc ẩu đã oán thù trong võ lâm thì không còn gì sung sướng hơn. Một buổi chiều, lệnh hồ sung và Doanh Doanh hợp tấu hết nửa canh giờ. Bỗng chàng cảm thấy nội tức nhộn nhạo, không cách nào bình tĩnh được. Liên tiếp tấu sai mấy chỗ, càng sốt ruột, chỉ pháp càng loạn. Doanh Doanh nói, Xung ca mệt à? Nghỉ một chút đi. Lệnh hồ xung nói. Mệt cũng không mệt, không biết tại sao ta cảm thấy rất khó chịu nôn nao. Ta đi hái một ít trái đào, tối sẽ liên tiếp. Doanh doanh nói. Được, nhưng mà đừng đi xa quá. Lệnh hồ xung biết phía đông nam của sân cốp có rất nhiều cây đào quang. Lúc này đào đã chín. Chàng liền phát cỏ phát cây, đi ra tám chín dặm. Đến dưới cây đào dạy, tung người hai lần nhảy lên Hái được ba trái Thấy trái đào đã chín mùi Rụng đầy đất Trong vài ngày nữa sẽ rụng hết Chàng liền hái một mạch mấy chục trái Thầm nghĩ Sau khi ta và doanh doanh ăn đào Rồi đem hột đào trồng khắp sân cốc Mấy chục năm sau cây đào lớn lên Trong sân cốc qua đào nở đầy Thì để biết mấy Bỗng nhiên chàng nhớ đến đào gốc lục tiên Sân cốc này Bốn bề đều mọc đầy đào dại há không phải là đào cốc sao Ta và Doanh Doanh há không biến thành đào cốc nhị tiên sao Sau này Ta và Doanh Doanh Sinh ra sáu thằng nhóc Vậy không phải là Tiểu đào cốc lục tiên Nếu tiểu đào cốc lục tiên Giống như lão đào cốc lục tiên Cứ cãi giả mãi Không đâu vào đâu há chẳng phải hỏng bét hay sao Lệnh hồ Xuân nghĩ đến đây Đang muốn cười to lên bỗng nghe có tiếng động từ xa vọng lại lệnh hồ xuân liền phục người xuống núp trong đám cỏ lớn chàng thầm nghĩ cứ ăn mãi thịt ếch nướng quả dại cũng ngán rồi nghe tiếng động này chắc là một con giả thú nếu có thể bắt được một con sơn dương hay nai rừng thì doanh doanh chắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chàng suy nghĩ chưa xong thì nghe tiếng bước chân hình như có hai người đang đi đến lệnh hồ xuân giật mình nghĩ thầm Nơi quang sơn này sao lại có người Nhất định là họ đến Kiếm ta về doanh doanh rồi Ngay lúc này Nghe thanh âm của một lão già nói Người không làm chứ Nhã bất quần sẽ đi về hướng này chứ Lệnh hồ sung càng kinh ngạc Tự hỏi Bọn họ đuổi sư phụ ta tính đây Vì họ là ai Thanh âm trầm trầm của người khác nói Sở hương chủ Đã sụp tìm khắp nơi rồi Con gai và con rế của Nhạc Bất Quận đột nhiên mất tích ở đây. Khắp các thị trấn, đường thủy, đường bộ đều không thấy tùng tích của hai vợ chồng trẻ này. Nhất định là chúng trốn ở trong sân cốc để dưỡng thương. Nhạc Bất Quận sớm muộn gì cũng tìm đến đây. Lệnh hồ sung chua xót thầm nghĩ. Thì ra, bọn họ biết Tiểu Sư muội bị thương, nhưng không biết cô ta đã chết rồi. Dĩ nhiên không ít người đi tìm cô, nhất là sư phụ và sư nương. Nếu không phải sân cốc này vô cùng hẻo lánh Thì họ đã sớm tìm đến đây rồi Lão già nói Nếu người đoán trúng nhà bất quận sớm muộn gì Cũng sẽ đến đây Thì chúng ta tìm cách mai phục Ở cửa sân cốc Người trầm giọng nói Dù nhạc bất quận không đến Sau khi chúng ta bố trí xong Cũng có thể dụ hắn đến được Lão già vỗ tay nói cái này thật là tuyệt tiếp quỳnh đệ Quỳnh đệ nghĩ ra cách này Thật là túc trí đa mưu Lão già họ tiếc trầm giọng Cười nói Các trưởng lão nói rất hay Thuộc hạ mong được trưởng lão nhân già đề bạc Lão nhân già có gì sai bảo Đương nhiên thuộc hạ sẽ thận tâm thận lực Bao đáp ẩn điện của lão nhân già Bây giờ lệnh hồ sung hiểu ra Thì ra Các ngươi là người của Nhật Nguyệt Giáo Thủ hạ của Doanh Doanh Hay nhất là các ngươi đi thật xa Đừng đến quấy nhiễu ta về Doanh Doanh Chàng lại nghĩ Bây giờ võ công của sư phụ đã đại tiến Bọn họ Nhân số có nhiều đi nữa Cũng quyết không phải là đối thủ của sư phụ Sư phụ tinh minh cơ trí Trong võ lâm không ai bị kịp Dựa vào chút tài hèn của các ngươi Mà muốn dụ sư phụ ta vào bẫy Thì thật là muốn đánh trống Trước mặt lỗ bàn Bỗng nghe nơi xa Có người vỗ tay chát chát ba tiếng Lão họ tiếc nói Đỗ trường lão Cũng đến rồi Các trưởng lão cũng vỗ tay lên ba tiếng Tiếng bước chân của bốn người chạy nhanh đến Trong đó có hai người bước chân trầm trầm Khi chạy đến gần Lệnh hồ xung hiểu ra Hai người đó khiêng một vật gì khá nặng Các trưởng lão vui mừng nói Đỗ trưởng lão à Tóm được con nhỏ Nhạc gia rồi ư Công lao thật là không nhỏ Một người giọng oan oan cười nói Nhạc gia thì cũng là nhạc da. Nhưng không phải là con nhỏ Mà là con lớn Các trưởng lão ồ một tiếng Hiển nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng Lão nói <cười> Sao sao Bắt được vợ của nhà bất quần hả Lệnh hồ sung quá kinh hãi Muốn xông ra cứu người Nhưng chàng nhớ Mình không mang kiếm Tây không có trường kiếm Thì gió công không địch lại nổi cao thủ bình thường Lòng rất lo lắng Đỗ trưởng lão nói Có gì lạ đâu Các trưởng lão nói khiêm phạm của nhạc phu nhân cao cử, tại sao đỗ quỳnh đệ bắt được bà ta à, nhất định là huynh đệ sử thuốc mê rồi. đỗ trưởng lão cười nói <cười> mũ vợ này như kẻ mất hồn vào trong khách tiếp không nghĩ ngợi gì rót một bát trà uống người ta nói ninh trưng tắc vợ của nhà bất quần gây gớm lắm thiệt ra cũng chỉ là một thứ còn này tơ lệnh hồ xuân tức giận thơm nói Sư nương ta nghe tình ái nữ Bị thương mất tích Mấy chục ngày đi tìm khắp nơi không thấy Đương nhiên tâm thật bất định Đó là vì quá lo lắng cho ái nữ Đâu phải là nai tơ Các ngươi nhục mạ sư nương ta Đợi đó ta sẽ cho bọn ngươi Từng tên chết dưới kiếm của ta Chàng lại nghĩ Làm sao có thể đoạt được Một thanh trường kiếm thì hay quá Nếu không kiếm thì đạo cũng được Các trưởng lão nói Chúng ta đã bắt Vợ của nhạc bất quần đến đây Thì sự việc tiến triển rất tốt Đấu quý Kế trước mắt là làm thế nào Vụ nhạc bất quần đến Đỗ trưởng lão nói Sau khi vụ hắn đến thì làm sao nữa Các trưởng lão ngờ ngơ một chút Rồi nói ừ. Chúng ta dùng mũ này làm con tin Bức hắn Liện kiếm đầu hàng Vợ chồng nhạc bất quần tình thâm nghĩa trọng Hắn không dám phản kháng đâu Đỗ trưởng lão nói Các quỳnh đệ nói rất có lý Chiếc e lòng dạ nhau bất quần hiếm độc Giữa vợ chồng tình không thâm nghĩa không trọng Thì chúng ta đành chịu bó tay Các trưởng lão nói Chuyện này, chuyện này Tiếc quỳnh đệ, quỳnh đệ thấy sao Lão họ tiếc nói Trước hai vị trưởng lão Thuộc hà không dám khụ mồi nói Bốn người đang nói đến đấy Phía tây lại có người liên tiếp Vỗ tay ba cái Đỗ trưởng lão nói Bao trưởng lão đến rồi Trong khoảnh khắc Hai người từ phía tây chạy như bay đến Cướp bộ rất nhanh Các trưởng lão nói Mạc trưởng lão cũng đã đến rồi Lệnh hồ sung ngấm ngầm kêu khổ Nghe tiếng cướp bộ Thì hai người này dường như võ công Cao hơn hai lão cát Đỗ Ta tại không làm sao cứu được sư nương Nghe hai lão cát đỗ cùng nói Bao mạc nhị huynh cũng đến Thật là hay quá Các trưởng lão lại nói Đổ huynh đệ Lập được đại công bắt được vợ của nhạc bất quần một lão già vui mừng nói tuyệt quá tuyệt quá hai vị vất vả quá rồi các trưởng lão lại nói đó là công lao của đỗ huynh đệ lão già nói mọi người phụng mệnh giáo chủ làm công việc bất luận là công lao của ai đều là nhờ hồng phúc của giáo chủ lệnh hồ xuân nghe thanh âm lão già này rất quen chàng thầm nghĩ phải chăng ngày hôm đó ở trên h một nhai ta đã gặp qua lão này rồi. Lệnh hồ xuân giận nội công nghe bọn họ nói chuyện nhưng không dám ló đầu ra nhìn. trưởng lão trong ma giáo đều là cao thủ nên chàng mà nhút nhích một chút chỉ e rằng bị bọn họ phát giác ngay. Các trưởng lão nói bao mạc nhị huynh tiểu đệ và Đỗ huynh đệ đang bàn bạc làm thế nào dù cho được nhăm bất quần đến để bắt hăng lên hắc một nhai?" Một trưởng lão khác nói gạt gì. đang tìm cái gì? Các trưởng lão trả lời. Bọn tiểu đệ nhất thời chưa nghĩ ra cái gì hay. vào mặt nhị huynh đến thì nhất định có diệu kế. Lão già trước đó nói. Hôm ngũ nhạc kiếm phái ở trên phong thiền đại tung sơn, tranh đoạt ngồi bị chứng môn nhạc bất quần, đầm mù mắt tả lãnh thiền, hoài chân tung sơn. Trong ngũ nhạc kiếm phái không ai dám lên đại khiêu chiến với hăng. Nghe nói. Hắn đã được chân truyền tật tà kiếm pháp của nhà họ Lâm Nên võ công của hắn không phải là tầm thường Chúng ta Phải nghĩ ra kế sách cho vẹn toàn Chứ không thể coi thường hắn được Đỗ trưởng lão nói Đúng vậy Bốn người chúng ta hợp lực xông lên Tuy chưa chắc thù hắn Nhưng cũng khó mà thắng được hắn Mạc trưởng lão lên tiếng Bào huynh Bào Quỳnh đã nghĩ ra cái gì xin nói ra đi. trưởng lão họ bao nói, tùy tiêu đề đã nghĩ ra được một cây, nhưng tầm thường không kỳ diệu gì, chỉ e ba vị sẽ cười cho. mà cát đổ, cả ba trưởng lão cùng nói. bao huynh là quân tử của bổn giáo, nghĩ ra được kế sách gì thì nhất định là rất hay. bao trưởng lão nói, thật ra cách này rất thượng, chúng ta đào một cái hố thật sâu trên mặt phủ cạnh cây. có xanh không để lộ vết tích sau đó điểm nguyệt đạo của mụ này rồi đem mụ để ở bên hố vô nhạc bất quần đinh hắn thấy thê tử nằm dưới đất nhờ định đến cứu âm ầm um. trời ơi không xong rồi lão vừa nói vừa qua tay diễn tả ba tên trưởng lão và bốn người kia đều cười ha hả mặt trưởng lão cười nói <cười> Cái này của bao huynh thật là tuyệt Đương nhiên chúng ta sẽ mai phục gần đó Chỉ đợi nhạc bất quần, Thật chần rớt xuống hố Thì bốn thứ bình khí liền phong tỏa miệng hô Không để cho hắn nhảy lên Nếu không thì người này gió công cao cường Sợ hắn vừa rớt xuống đáy hô Thì đất tung người giót lên Bao trưởng lão trầm ngâm nói ừ, Nhưng trong chuyện này còn có chỗ khó khăn mạc trưởng lão nói khó khăn chỗ nào à phải rồi bao quỳnh sợ kiếp pháp của nhạc bất quần kỳ vậy sau khi xảy trần rớt xuống hố chúng ta vẫn không phong tỏa được hắn có phải không Bà trưởng lão nói mạc quỳnh đoan rất đúng lần này giao chủ phải chúng ta làm chuyện này người mà chúng ta đối phó là hai cầu thủ của ngũ nhạc phái nếu chúng ta Được vì giao chủ mà chết Thì cũng là chuyện rất vinh dự Chẳng qua chỉ sợ làm tôn thất hoài danh Của thần giao và giao chủ Người xưa thường nói Lượng nhỏ phi quân tử Không độc Chẳng trưởng phu Đã đối phò với quân tử Thì phải hạ chút độc thủ Xem ra chúng ta còn phải Để trồng hôn một chút vật gì nữa Đỗ trưởng lão nói Bào trưởng lão Nói hợp với ý của tiểu đệ Bách quà tiêu hùng tan Tiểu đệ mang rất nhiều trong người Có thể rải hết trên cạnh cây ngọn cỏ phủ trên miên hố Nhà bất quần dựa rớt xuống hố Liền hết một hơi thì <cười> Bốn người nói đến đây Liền cười ầm lên bao trưởng lão nói việc không nên chậm trễ Phải động thủ ngay Cái hố này đào ở đây là tốt nhất Các trưởng lão nói Từ đây à, đi về hướng Tây ba dặm Một bên là vách núi cao ngất Một bên là vết thảm Duy nhất chỉ có một con đường nhỏ để đi Nhà bất quần không đến thì thôi Nếu đến thì nhất định phải đi qua con đường nhỏ này bao trưởng lão nói Hay lắm Mọi người qua đó xem thử Lão nói xong liền bước đi trước Mọi người đi theo sau Lệnh hồ sung thầm nghĩ Bọn họ đào hốt Không thể Một giờ ba khắc đào xong Ta phải chạy nhanh về báo cho doanh doanh Lấy trượng kiếm Rồi đến cứu sư nương cũng không muộn Đợi bọn ma giáo đi xa Lệnh hồ sung rón rán đi về con đường cũ Đi được mấy dặm Bỗng nghe tiếng đào đất cộp cộp Chàng thầm nghĩ Tại sao bọn họ đào hố ở đây Lệnh hồ sung đúp sau gốc cây Thò đầu ra Quả nhiên thấy giáo chúng ma giáo đang cúi người đào đất Mấy lão già đứng một bên Bây giờ khoảng cách rất gần Chàng thấy được một bên mặt của lão già Liền nhận ra Người này là bảo đại sở Mà năm trước chàng đã gặp qua Ở cô Sơn Mai Trang Hàng Châu Cái gì là bao trưởng lão Lại bảo trưởng lão Ngày nhầm ngã hành thoát ngục ở Tây Hồ Trưởng lão ma giáo đầu tiên Được nhầm ngã hành thu phục Là bảo đại sở này Lệnh hồ xuân từng thấy lão ra tay chế phục Hoàng Trung Công Biết võ công của lão rất cao cường Lòng nghĩ sư phụ xuất nhậm trưởng môn ngũ nhà phái Nói rõ muốn đối đầu với ma giáo Đương nhiên mà giáo không thể ngồi nhìn Nhậm ngã hành phái bọn họ đến đối phó với sư phụ Chỉ e rằng không chỉ có bốn trưởng lão này thôi Thấy bốn người dùng một đôi thiết kích Một đôi rìu thép bổ xuống đất Rồi dùng tay bóc đất lên Đương nhiên thầm nghĩ Rõ ràng bọn họ nói muốn đến bình sườn núi cao ngất Để đào hốt Nhưng tại sao lại đào ở đây Chàng suy nghĩ một lát liền hiểu ra Bên sườn núi đều là đá Muốn đào hố không dễ Các trưởng lão là người vô mưu Nên chỉ tiện miệng nói ra Nhưng như vậy thì bọn họ chặn đường đi rồi Lệnh hồ sung không còn cách nào quay về lấy kiếm được Bốn người này lấy binh khí để đào đất Rất bất tiện Cái hố không thể đào trong khoảnh khắc mà xong được Nhưng chàng không dám rời sư nương quá xa Định đi đường vòng về lấy kiếm Bỗng nghe các trưởng lão cười nói nhạc bất quần à, tuổi đã già mà vợ của hắn à, lại còn trẻ đẹp mí miều như vậy. Đỗ trưởng lão cười nói: <cười> tướng mạo của mụ đương nhiên đẹp nhưng tuổi chưa chắc trẻ đâu. Tiểu đệ thấy mụ cũng cỡ bốn mươi tuổi rồi. Nếu các Quỳnh có hứng đợi bắt được nhạc bất quần bấm rõ với giao chủ thì muốn bà vợ này cũng đâu có sao. Các trưởng lão cười nói. <cười> Muốn bà vợ này thì không dám Nhưng dùng để giải trí thì cũng được Lệnh Hồ Xuân tức giận thầm nghĩ Cậu tặc vô sĩ To gan Dám làm nhục sư nương ta Đợi đâu Ta sẽ khiến cho bọn người chết không yên Các trưởng lão cười rất dâm đảng Không nhẫn nhục được Chàng ló đầu ra nhìn Thấy lão đưa tay ra Bẹo má nhạc phu nhân Nhạc phu nhân bị điểm quyệt Không cách nào phản kháng Một tiếng cũng không nói ra được Giáo chúng ma giáo đều cười ha hả Đỗ trưởng lão cười nói <cười> Các quỳnh nồn nóng quá Nhưng các quỳnh Đâu có gàn ở đây giỡn chơi với mụ Lệnh hồ sung Tức giận cành hung Nếu lão họ các này vô lễ với sư nương Thì dù trong tay không có kiếm Chàng cũng phải liều mình sống chết Với những giam nhân ma giáo này Các trưởng lão cười dâm đảng nói <cười> Giỡn với cái mụ này Thì có gì mà không dám Nhưng mà Nếu là mẫu đại sự của giáo chủ Thì lão cát này Có một trăm cái đầu cũng không giữ được Bảo đại sở lạnh lùng nói Như vậy thì tốt lắm Các quân đệ Đổ quân đệ Hai vị kinh công giỏi Thì đi vụ nhà bất quần đến đây Dự tính Trong khoảng một canh giờ nữa Thì tất cả ở đây bố trí xong Các đổ hai lão cùng đáp dạ Rồi dọt người đi về hướng Bắc Sau khi hai người đi Trong sân cốc chỉ nghe tiếng đào đất Và tỉnh thoảng nghe mấy câu khẩu lệnh chỉ huy của mạc trưởng lão Lệnh hồ sung nứt trong bụi cỏ Không dám thở mạnh Chàng thơm nghĩ Ta đi lâu không về Doanh doanh nhất định lo lắng sẽ tìm ta Cô ta nghe tiếng đào đất Thì sẽ đến quan sát Chắc sẽ cứu sư nương của ta Mấy trưởng lão trong ma giáo này Thấy nhậm đại tiểu thư đến Làm sao mà dám chống đối Nể mặt nhậm giáo chủ, hướng đại ca và doanh doanh Ta cũng thể động thủ với người của ma giáo như vậy là tốt hơn Chàng nghĩ đến đây Cảm thấy chờ càng lâu càng tốt Các trưởng lão hiếu sắc đã đi xa Thì sư nương không sợ bị làm nhục nữa Bọn họ cuối cùng cũng đào hố xong Đặt cỏ xuống miệng hố Rải mê hồn độc dược Rồi lấy cỏ lấp lên miệng hố Bọn bảo đại sở 6 người Phân ra nứt trong các bụi cỏ gần đó Yên lặng đợi nhạc bất quần đến Lệnh hồ sung nhẹ nhẹ lựa một cục đá to cầm trong tay Chàng thầm nghĩ Đợi sư phụ đến Nếu đi đến gần hố Thì ta ném cục đá này Lên trên đám cỏ lấp miệng hố Cục đá rớt xuống hố Thì sư phụ sẽ thấy ngay Và đương nhiên sẽ cảm giác Lúc này đang đầu hạ Trong sân cốc âm u tiếng da sầu kêu râm răng Thỉnh thoảng cũng có tiếng chim hót Ngoài ra không còn thanh âm nào khác Lệnh hồ sung cố nén hơi thở Vừa nhẹ vừa chậm Lắng tai nghe tiếng bước chân của nhạc bất quần Và cát đổ hai trưởng lão Qua hơn nửa canh giờ Bỗng nghe ở nơi xa Có tiếng người con gái la A một tiếng Chính là doanh doanh Lệnh hồ sung thầm nghĩ Doanh doanh đã phát hiện Có người ngoài đến Không biết cô gặp sư phụ ta Hay hai trưởng lão cát đổ Tiếp theo chàng nghe tiếng bước chân Người trước người sau chạy rất nhanh đến Nghe doanh doanh liên tục hô quán Xung ca ơi xung ca Sư phụ xung ca muốn giết xung ca Không nên ra mặt đâu nha Lệnh hồ xung giật mình kinh hãi. Tại sao sư phụ muốn giết ta Chỉ nghe doanh doanh lại hô quán Xung ca chạy nhanh đi Sư phụ xung ca muốn giết xung ca đó Cô ta cố sức hô quán Hiển nhiên là muốn lệnh hồ Sung nghe Mà chạy ra Đầu tóc cô rối bời Tay cầm trường kiếm chạy nhanh đến Nhạc quất quần hai tay không chạy đuổi theo sau